Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghề truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị các thính giả diễn biến tiếp theo. Tập 8, tác phẩm truyện đơn phương của tác giả Si Trung 01. Một năm sau. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm mà như mặt hồ không gận sóng sau khi em lấy chồng. Thời gian trôi thật nhanh. Thế là em đã lấy chồng được một năm rồi. Còn tôi thì vẫn không một mối tình nào vất vai từ lúc em lên xe hoa. Có phải trái tim tôi đã hoa đá vì em rồi sao? À, báo cho các bạn một tin vui. Đó là em đã sinh baby. Và baby của em là một bé gái. 0972-XXX đang gọi. Alo, ai đây? Alo, Sơn chị à? Tớ lòng đây. Có bạn gì không? Đi thăm Ngọc Hiếu đi. Ngọc Hiếu làm sao mà phải đi thăm? Ô, ông không biết gì à? Hôm nay là đầy tháng con gái Ngọc Hiếu đấy, mấy đứa lớp mình đang tụ tập đi cái kìa kìa. Ờ, vậy đợi tới 10 phút, nhanh lên, không một nó đợi. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, có nên đi hay không. Vì lúc chiều tôi mới trở về nhà sau một chuyến đường dài từ quê lên trong kỳ nghỉ hè. Trong người vẫn còn khá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Nhưng tôi nghĩ đến em, nghĩ đến bọn lớp tôi sẽ nghĩ gì khi tôi không đến thăm em. Và hơn nữa tôi đã không còn tình cảm với em thì cớ gì tôi không cố gắng đi một chút chứ. Tôi phóng xe đến nơi lớp tôi tụ tập để đi đến nhà em. Những người đi thăm em toàn là nhóm ăn chơi trong lớp hồi cấp 3. Không có nhiều, chỉ có gần 10 người trong đó có cả tôi. Khi đến nhà em thì em ra mở cửa. Lúc mở cửa ra cho bọn tôi vào, tôi và bọn lớp không thể nào nhận ra em nữa. Thân hình mạnh mai của em hồi cấp 3 giờ biến đâu mất, mà thay vào đó là thân hình phát tướng. Mấy đứa còn nói vui là nhìn em không khác gì cái thùng phi. Nếu mà tôi vẫn còn thầm yêu em, thì đảm bảo tôi sẽ chửi thầm mấy đứa kia. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Tôi chỉ cười mỉm khi nghe mấy đứa kia nói như vậy. Nhìn thân hình phát tướng của em như vậy không hẳn là em xấu đi. Mà trong mắt tôi, em sinh đến lạ thường. Em trắng hơn trước. Nhiều lúc nhìn em nói chuyện với mấy đứa bạn về cuộc sống vợ chồng của em, vừa nghe vừa nhìn bức ảnh cưới treo ở phòng khách mà tim tôi tự nhiên nhói đau. Một cảm xúc thật là ngột ngạt, khó thở. Bọn tôi nói chuyện to vậy, mà baby của em vẫn ngủ ngoan như chú cuốn con. Mấy đứa con gái cứ tranh nhau bế và chụp ảnh, và cuối cùng tôi cũng được bế baby của em. Do tôi chưa bế trẻ con bao giờ nên còn khá vung về, và sự vung về của tôi đã làm baby của em thức giấc. Nhưng tưởng như mấy đứa trẻ con khác thức rất là khóc, nhưng baby của em ngoan thật là ngoan. Baby không những không khóc mà còn mỉm cười với tôi. Rồi baby lại rúc đầu vào ngực tôi ngủ tiếp. Sau khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi được mấy đứa trong lớp khen là có duyên với baby của em. Và điều quan trọng là em cười. Một nụ cười mà đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy nó xuất hiện trên mặt em. Ngày lúc đó, một cảm giác thân thương tràn ngập khắp người tôi. Nụ cười của baby như được hiểu là em đã không mang lại cho tôi hạnh phúc thì con của em đã thay em làm điều đó. Phải nói là baby của em sinh thật là xinh, da trắng, ma lúng đồng tiền một bên thôi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, đó là tôi ước gì đây là con gái tôi, và em là cô vợ bé nhỏ của tôi. Nhưng nghĩ nghĩ ấy chợt vụt tắt, vì thực sự em đã có chồng, Và trên tay tôi là sản phẩm của em Và chồng em Cuộc sống của tôi bắt đầu đào lộn Khi tôi nhận được một tin không hay Từ đứa bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 3 Các bạn còn nhớ nhân vật Vân không nhỉ Tôi nhận được tin không hay Từ Vân vào một buổi tối thứ bảy Sơn gì Chào em Hòa bằng lăng UB Đấm cho bây giờ Sắp kiểm tra giữa kỳ chưa Còn lâu cần Tết cơ Mà ở đó tập quân sự chưa? Úi rồi Tập từ lúc nhập học năm nhất rồi. tôi học từ 20 tháng 11 là hết kỳ rồi đi tập quân sự một tháng trên Vĩnh Phúc cơ. Mà chuyện viết xong chưa? Sắp rồi. Còn mấy hồi nữa? Với lại thua bài hát cho hồi 23. Ừ, thua mà đâu? Sơn sáng tác hả? Điên à? Bài bức thư đình đầu tiên. Ờ. Thế thua ở đâu? Tưởng Sơn có tâm trạng sáng tác. À. Giờ này có nghe tin gì từ em Nhung không? Đây. Không nghe thấy tớ hỏi gì hả? Thù ở máy tính. Không quan tâm nữa rồi. Đang đi tìm tình yêu mới rồi. Ờ, không quan tâm thiệt. Thiệt, thiệt luôn. Ờ, tớ có tin buồn, định kể cậu nghe. Nhưng chắc nghe xong cậu lại càng buồn nên thôi. Sao sao, nói nhanh. Tin buồn lắm. Không nói thì gọi làm bạn với tớ nhé. Ừ. ừ, vậy thôi. Cắt hết tình bạn tại đây. Ừ, nhìn nhau mặt sống chứ. Hôm nay tớ nghe Tùng kể. Bây giờ buồn thêm thì có là gì đâu. Nhưng mà tớ thấy buồn nên thôi. Tức là chuyện không liên quan gì tới tớ hả? Ờ, không liên quan tới cậu. Thế liên quan tới ai? tới Nhung với lại chồng Nhung thôi. Thế thì có gì mà không kể được? Ừ, tại... Tớ nghe tớ buồn. Vân có hiểu thế nào là từ hai con người không? Tớ nghe tớ cũng thấy buồn. Ừ. Vậy có hiểu thế nào là hai con người không? Đã là con người thì phải hiểu phần người nhiều hơn phần con. Trả lời đi. Thì anh Tùng kể là... Nghe mẹ của Dung nói chuyện. Xin giải thích Tùng là người yêu của Vân Và Tùng là họ hàng của Dung Còn Dung là bạn thân của Ngọc Hiếu Tức Nhung Ờ Nhung đi lấy chồng khổ lắm Khổ gì Chồng toàn cơ bạc thôi Lấy chồng giàu mà Đánh bài hết tiền bị đuổi về nhà mẹ đẻ ở rồi Thế chồng Nhung ở nhà mẹ đẻ à Không ở nhà chồng ấy Nhưng bị chồng bảo với nhà mẹ đẻ rồi Thì Nhung mất bao ve nhà mẹ đẻ mà Thì có đợt với nhà chồng đấy Tớ chỉ nghe thế thôi Tại dung kể thì chắc là đúng à, Khổ thân con bé Lấy chồng sớm làm gì Hồng nhan mặc mạnh mà ừ, Lấy chồng khổ lắm Tôi nói Giả sử tôi nha Nếu chồng nhung bỏ nhung mà tôi muốn lấy nhung Cậu có đồng ý không Có chứ Tôi ủng hộ Miễn là cả hai hạnh phúc là được rồi Thế hả ừ, Cậu có hiểu tớ không Đôi khi Người ta không tìm ra được hạnh phúc Thì mình cứ thể làm lại Miễn hai người hạnh phúc là được rồi Ba năm học với nhau Cậu có hiểu tớ là người thế nào không Với tớ lấy ai cũng thế Tớ không biết Sơn là một người độc đoán, bảo thủ Nếu mà tớ lấy được Nhung Thì tớ đảm bảo Nhung sẽ khổ hơn là chồng Nhung cờ bạc Ờ Chắc cậu sẽ biết hy sinh cho tình yêu thôi Nhưng lúc bọn tớ cãi nhau Thì tớ đảm bảo tớ sẽ lôi chuyện cũ ra sỉ và Nhung Rồi cậu cũng thấy đau nòng và xin lỗi Rồi cậu sẽ không thế nữa nữa mà Nhung roi cau cung thay đau long va xin loi roi cau se khong the nua nhung ma nhung con cậu à Thế mới khó xử Ờ, mà sinh con trai hay con gái thế Không sao mình nuôi được mà Con gái, xinh lắm. Thế à? Chắc giống Nhung nữa. Sao biết xinh? Nhìn rồi hả? Đâu rồi? Ừ. Đến thăm mà. Trắng lắm, ngoan nữa. Trả bù cho thằng cu nhà tớ. À nhầm, thằng cháu tớ. Ngoan với không ngoan. Tớ thích con gái lắm. Lại giống mẹ nữa nhỉ? Tới thăm với ai? Không biết Nhung đọc chuyện của tớ thì Nhung sẽ nghĩ gì nhỉ? Chắc sẽ buồn nhiều lắm. Cậu nghe được tin này lâu chưa? Hôm nay? Ừ. Mà đọc hồi mới của chuyện chưa? Chưa. Có rồi đấy. Dài và buồn, ừ, tí nữa tôi đọc, thôi làm gì làm đi, đừng buồn nữa. Đêm hôm ấy tôi thức trắng đêm, cứ chập mắt là tôi nghĩ tới em. Đã lâu lắm rồi, hình ảnh em đã không còn trong tâm trí tôi, nhưng giờ này nó lại tràn về. Tôi lo cho em, lo cho cả baby của em nữa, nó còn bé lắm mà đã phải chịu cảnh thằng bố hư hỏng. Tôi xem nhiều bộ phim cũng có cảnh tượng như là chồng thu bạc uống rượu say xìn và đánh vợ. Điều đó càng làm cho tôi thêm lo sợ. Tôi sợ em bị chồng hành hạ. thân hình nhỏ bé của em làm sao có thể chịu được chứ? Và còn nữa, em còn quá nhỏ, chưa hiểu biết gì nhiều để có thể xử lý tình huống đó. Không thể chịu được những ý nghĩ tiêu cực đó, tôi đi xuống phòng khách. Đi qua phòng ngủ của bố mẹ, thấy bố mẹ vẫn yên giấc, tôi nhẹ nhàng tới ngăn tủ lấy ba thuốc lá của bố. Đàn ông bà có tâm sự gì không nói ra được. Chỉ có cách là hút mấy điếu thuốc để có thể giảm bớt những tâm sự buồn Tôi cũng thế. Chỉ có khói thuốc mới giúp tôi thoát khỏi màn đêm đen tối và lạnh lẽo. Nói thật là tôi là một thằng con ngoan trong mắt gia đình, người thân, bạn bè. Tôi thường được đem ra làm gương cho mấy đứa em học tập. Đôi lúc học trên lớp đại học, giờ ra chơi, mấy người trong lớp hơn tuổi tôi ra hành lang thuốc và họ cũng lịch sự mời tôi. Tôi không hút và còn mắng họ là dám dụ dỗ đưa tôi vào con đường nghiện ngập. Và hồi bé tôi đã từng thề độc với người chị thứ hai của tôi, Là cuộc đời này tôi không dính dáng đến thuốc lá, cờ bạc, rượu chè. Nhưng giờ đây tôi đã không thể giữ được lời hứa đó với chị nữa rồi. Tôi đang tự hủy hoại hình ảnh của mình, nhưng không phải tôi hút thuốc vì cái gọi là sĩ diện, vì nghiện, mà là vì em, một người con trai tự hủy hoại bản thân vì một người con gái, liệu có đáng không? Nhưng tôi đã nhầm, một sự nhầm lẫn đến vớ vẩn, tôi không thể nào hút được một hơi thuốc nào. Hút tới đâu, là ho sặc sụa, vì thế nước mắt cũng tuôn ra chỉ hút được vào mồm thì đã vội phì ra hết tôi cố gắng hút hết một điếu dù đắng tôi cũng phải hút có ai biết giờ đây em đang rất buồn và tôi cũng làm một điều gì đó để buồn cùng em điều gì đến cũng phải đến cuối cùng những lần khói thuốc đã từ mồm vào cổ họng và lan tỏa đat tu cơ thể tôi khói thuốc lúc đầu vào cổ họng thì đắng đến nghẹn cổ nhưng khi qua cổ họng rồi thì một cảm giác âm ấm lâng lâng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi Hóa ra hút thuốc là như vậy Thảo nào mọi người biết hút thuốc là có hại Vậy mà vẫn hút Tôi như một đứa trẻ con Được tặng đồ chơi mới Tôi hút hết điếu này tới điếu khác Vì thế mà bao thuốc lá còn nguyên của bố Được tôi hút gần được một nửa rồi Nằm vật rất sân thuong tầng hai Như một thằng nghiện phê thuốc Đôi mắt của tôi giờ đây vô hồn Nhìn lên bầu trời đầy sao Tôi nằm đếm sao Một, hai, ba Đếm đến nở ngôi sao thì không biết tôi đang tỉnh hay đang mơ nữa. Chị đã về, chị đến bên cạnh tôi, lau những vệt nước mắt còn đọng lại trên má tôi chưa kịp khô. Tôi định cất tiếng gọi chị nhưng chị đã ra hiệu cho tôi im lặng. Chị vẫn làm công việc của mình, lau nước mắt cho tôi, rồi vuốt mái tóc rối bù của tôi. Cả thân hình tôi như bị bóng đè không thể nhúc nhích được. Tôi nhìn chị nước mắt trào dâng. 13 năm chị không về thăm gia đình thăm tôi. Mà sao giờ đây chị lại về trong hoàn cảnh bê bết nhất cuộc đời tôi thế này? Có phải chị về để chứng kiến cảnh tôi tự hủy hoại bản thân vì một người con gái? Chắc không phải đâu. Cho dù chị có là con ông trời thì chị cũng sống trong gia đình tôi một khoảng thời gian. Và người thương tôi nhất là chị thì sao chị có thể về để cười tôi được cơ chứ? Chị vẫn không nói một lời nào với tôi. Chị nhìn tôi đắm đuối và những giọt lệ từ từ tuôn ra từ khóe mắt chị. Bỗng nhiên, chị đứng bột dậy và đi về phía hào quang phát ra trên bầu trời. Tôi không thể im lặng được nữa, và tôi cất tiếng gọi chị. Chị ơi, chị, đừng đi, đừng bỏ em, em cô đơn quá. Chị ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nhưng chị không có trả lời chị nhìn tôi và nước mắt tuôn rơi. Chị, sao chị không ngờ lại với em? Em khổ quá, em phải làm gì để có được tình yêu đây? Chị đừng đi, hãy cho em lời khuyên. Chị vẫn cứ đi, đi mãi đi mãi về phía ánh sáng đó và không để ý đến những lời khẩn cầu của tôi. Chợt chị dừng lại và nhìn xuống sân thượng, nơi mà tôi đang bất động ở đó, đôi bàn tay của chị trụm lại và đặt vào trái tim chị. Tôi không hiểu hành động của chị là có ý gì. Khi chị quay đầu lại, đi tiếp, cũng là lúc ánh sáng đó dần tắt. Tôi dùng hết sức có thể đứng dậy được. Rồi thì tôi cũng đứng dậy được, đuổi theo chị, vượt qua lan can trên sân thượng phải chăng tôi đang bay chị ơi đợi, em, em đến với chị đây ghi chú một chút là đoạn chat với Vân ở trên là tôi copy ở trong email tôi ngại sửa lại Yahoo mail của Vân, vì thế các bạn đừng có ép Yahoo để hỏi linh tinh vì Vân cũng đang theo dõi từng hồi chuyện của tôi, tôi mà nghe thấy Vân phản nàn là có người ép nick hỏi linh tinh là tôi ôm con bỏ chợ luôn sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mở mắt ra, tôi chỉ nhìn thấy một bầu trời không một gọn mây Hóa ra cả đêm tôi nằm trên sân thượng. Toàn thân tôi mệt nhòi vì cả đêm hôm qua nằm trên sân thượng bị xương ngấm vào người. May mà không có cơn gió độc nào ghé thăm chào hỏi thôi. Không thì... Cố lết cái thân tàn ma dại xuống nhà. Bố mẹ đã đi nằm hết. Họ không biết rằng chỉ với một đêm thôi tôi đã biến thành một con người khác. Một con người tự hủy hoại bản thân vì đàn bà. Với lấy cái điện thoại nằm lăn nóc ở trên giường tôi gọi cho thằng bạn ngồi cùng bàn lớp đại học nhờ nó điểm danh hộ. Alo, Triệu à? Tí mày điểm danh hộ tao nhé. Hôm nay tao nghỉ. Đi học đi. Hôm nay có bài thu hoạch môn kỹ thuật số đấy. Mày không nghe thầy giáo bảo là ai không có bài thu hoạch này là cấm thi à? Kệ. Cấm thi thì cấm. Năm sau học lại cũng được. Hôm nay tao mệt lắm. Tôi nghỉ là có nguyên do của tôi. Đã đâu rồi tôi không vào thăm mộ chị. Và lại sau bao năm chị không về mà đêm qua... Chị đã về với tôi. Tôi không hiểu hành động trụm tay nại và đặt vào trái tim của chị là gì nên hôm nay tôi quyết định đi thăm chị. Vệ sinh răng mặt xong tôi ghé qua bàn thờ chị thắp cho chị mấy nến nhang và thông báo cho chị biết là hôm nay tôi sẽ đến thăm chị. Đứng ngắm chị một hồi lâu mắt đỏ hoe nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ khởi hành. Nơi yên nghỉ của chị cách nhà tôi chừng 20 km nhưng 20km đó chỉ tính đường quốc lộ thôi phải đi một đoạn đường đất nữa mới tới nơi chị yên nghỉ nhà tôi cũng thuộc loại nhà gần mặt đường nên không khó gì để kiếm một bác xe ôm phục vụ cho việc đi lại bác, bác có chở xe ôm không? có chứ, cả sáng nay chưa có khách nào rồi thế cậu định đi đâu đây? cháu đi ra đằng kia 20 số đầu là đường quốc lộ đoạn đường còn lại là đường đất khó đi lắm bác có chở được không? thế này đi hai mươi cây số đầu tôi tính cho giá bình thường còn đoạn đất đường còn lại cậu trả tôi thêm một chút được không? Dạ được bác ạ. Vậy thì mình khởi hành luôn đi cậu. Vâng, bác đưa cháu cái mũ bảo hiểm. Ngồi trên xe chạy bon bon đến nơi chị yên nghỉ mà lòng tôi tất thầm không yên, mong cho xe chạy thật nhanh để tôi được đến bên chị. Cũng phải mất khá nhiều thời gian mới đi được hết đoạn đường quốc lộ vì đang đi trên đường xe của bác xe ôm có vấn đề nên phải tìm nơi để sửa. Mai sao? tiệm sửa xe lại nằm cách chỗ xe hỏng của bác xe ôm không xa nên có thể sửa nhanh chóng để tiếp tục lên đường có lẽ chị đã phù hộ độ trì cho tôi đi đường bình an gặp hoạn nạn thì có quý nhân phụ trợ đi hết đoạn đường quốc lộ bây giờ bắt đầu đến đoạn đường đất đầy gian nan đúng như cái tên gọi của nó đường toàn đất bồn rất khó đi đường này chỉ dành cho xe thô sơ đi là hợp lý nhờ đoạn đường tôi phải nhảy xuống để nhieu đoan đuong toi phai đít xe cho bác xe ôm hết đoạn đường đất khó đi thì lại đến đoạn đường nhiều cỏ Có nhiều đến nỗi mà bác sẽ ôm không dám đi nhanh, nếu đi nhanh có thể phi xuống ruộng lúc nào không hay. Còn xa không cậu, đường khó đi quá. Còn một đoạn nữa thôi bác ạ, vậy cậu chịu khó đi bộ nha. Chứ nói thật tôi không thể đi được nữa, đi thế này hại xe lắm. Vâng, thế cũng được ạ, à. à mà tí nữa cháu về bác quay lại đón cháu nhé. Thôi, thôi, tôi không dám đi nữa đâu. Cháu trả bác gấp đôi tiền. Thôi được rồi, thấy cậu hiền lành ngoan ngoãn tôi chịu khổ một tí cũng được, mà cậu đi vào trong đấy lâu không. Cháu cũng không biết nữa À cháu cho bác số điện thoại của cháu Có gì khi nào về cháu điện cho bác Thế cũng được Đứng nhìn bác sẽ ôm khuất dần Tôi mới quay người lại bước thật chậm Đến nơi chị yên nghỉ quang cảnh đó cách đây bao năm vẫn thế Vẫn lạnh lẽo và hoang vu Một quang cảnh làm cho con người ta cảm thấy lạnh sống lưng Khi nghĩ về những gì đã qua Khi ở nơi này Cũng không khó để tôi tìm được mộ chị Rồi đứng bên mộ chị tôi không thể kìm được nước mắt Ngày ấy chính tại nơi này Khi ấy tôi vẫn là một đứa trẻ con ngây ngô Chưa biết gì nhiều đến sự đau khổ Của chết chóc Nhưng tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của mẹ ngày hôm ấy Ngày hôm ấy là một ngày bầu trời Âm u, không mưa, không nắng Ngày ấy là một ngày mẹ tôi ngất lên Ngất xuống, đòi xuống chung với chị Khi mọi người đưa chị về nơi yên nghỉ cuối cùng Nhìn thấy mẹ như vậy Tôi cũng khóc òa lên Mẹ ngất đi, một số người đưa mẹ đi bệnh viện Còn tôi Tôi vẫn ở lại bên chị Và khi cái hộp đựng chỉ được đưa xuống một cái hố sâu Thì mọi người ai cũng cầm trên tay một cục đất để vứt xuống Tôi cũng ngây ngô bắt chước mọi người cầm một cục đất nhỏ vứt xuống Lúc đấy tôi không hiểu làm như vậy để làm gì Nhưng giờ đây khi đất trưởng thành tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc làm đó Một chị nhiều cỏ dại quá Nhiều tới mức mà nếu một người bình thường không thể nào nhận ra Đây là nơi yên nghỉ của một người đã mất nữa Tấm bia khắc tiên trị Không biết do con người vô tình dẫm đạp hay những cơn mưa xối xả đã làm nó không còn đứng vững trước mộ chị nữa. Tôi thề, sau này khi đã trưởng thành, dù có thành đạt hay không thành đạt, tôi cũng phải chuyển chị đến một nơi ở khác. Khang trang hơn. Chị nằm yên nghỉ ở đây, tôi thấy xót xa cho chị quá. Tôi và gia đình được ở trong cân nhà rộng lớn. Còn chị vừa khóc tôi vừa dọn đám cỏ dại trên mộ chị đã lâu không có người đến dọn nên cỏ mọc đè lên nhau tạo thành một khóm mối liên kết chằng chịt tôi lại không đem theo dụng cụ nên đành dùng chính đôi tay để làm tay phải thì tôi nhổ cỏ còn tay trái tôi ôm tấm bia có ghi tên chị vào nòng ôm chặt lắm có những đám cỏ xấu hổ làm tay tôi bật máu nhưng kệ đó chỉ là nỗi đau của thể xác nó làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng tôi được cơ chứ dọn xong đám cỏ dài và đặt lại tấm bia mộ có khắc tên chị thật ngay ngắn thì trời cũng đã trưa nắng bắt đầu gay gắt hơn tôi tiến đến trước mộ chị khuỵu hai đầu gối xuống đất chị ơi em phải làm sao đây em phải làm gì để có được tình yêu cho riêng mình đây đêm qua chị về thăm em sao chị không nói gì hành động của chị em không hiểu em có nên nói hết tất cả với cô ấy không chị Chị nói gì đi chứ, sau bao nhiêu năm chị vẫn im lặng, chị không thương em sao, chị ơi. Vừa nói, tôi vừa cúi đầu trước mộ chị, và hai tay liên tiếp đấm vào mộ chị. Những tia nắng, trói trang, vô tâm, chiếu rọi xuống đầu tôi. Mồ hôi chảy ra ướt cả một khoảng lưng. Tôi bắt đầu có cảm giác hoa mày chóng mặt. Vì nắng, và vì cả đêm qua tôi nằm phơi thân trên sân thượng, sáng nay lại chưa có gì vào bụng nữa bụng đói chân tay bồn rồn tôi xỉu trên mộ thị lúc nào không hay khi tôi mở mắt ra những tia nắng xuyên qua nóc một cái tròi được lợp bằng cành dừa khô đập vào mắt tôi tôi nhìn giáo giác thấy kế bên tấm phàn mà tôi đang nằm có một người đàn ông tóc đã bạc trắng tình rồi hà cậu bé chủ nhân cái tròi đó hỏi tôi dạ mà sao cháu lại nằm ở đây ạ Cháu nhớ là cháu nằm ở... Tôi mà không bế cậu vào. Chắc giờ này cậu đã xuống mồ ngủ với cái mộ đó từ lâu rồi. Cháu... cháu cảm ơn bác. Sao lại ngất trên mộ? Không quên được người yêu à? Dạ không, đó là mộ của chị cháu. À, ra vậy. Tôi tưởng cậu không quên được cô gái nằm trong mộ đằng kia rồi ra khóc chứ. Nhìn người đàn ông đáng tuổi bác tôi mà tôi thấy có cảm giác thân quen từ rất lâu rồi. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ Đôi mắt buồn Khi nghe người đàn ông đó nói đến câu Tôi tưởng cậu không quên được cô gái nào Tôi cảm thấy tùy thân kinh khủng Và rồi tôi như một đứa trẻ con Khóc hòa trước một người lạ Khóc đến nỗi nấc cả lên Nhưng thật lạ Người đàn ông đó chẳng những không bất ngờ Mà còn đến bên tôi An ủi tôi nữa Hãy khóc đi cậu bé Khóc sẽ làm cho con người ta nhẹ nhõm hơn Khóc xong thì kể cho tôi nghe điều gì đã làm cậu bé lớn đùng thế này rồi mà còn khóc ngon lành như trẻ con. Có gì tôi có thể giúp được cậu sao? Nghe người đàn ông nói như vậy tôi càng khóc to hơn dường như bao tuổi nhục kìm nén sau nhiều năm yêu đơn phương tôi không nói ra được bằng lời nên đành trút hết lên trận khóc này. Quả thật khóc xong tôi có một cảm giác rất nhẹ nhõm một cảm giác tôi chưa bao giờ được biết đến Khi bao năm cứ ngu muội yêu đơn phương em, bao tuổi hơn đắng cay, giờ đã được nước mắt làm trôi hết. Cháu đàn bà quá vậy không bác? Tôi nhìn bác về mặt ngại ngùng. Ờ, cũng hơi hơi. Nhưng mà không sao, đàn ông thì cũng là người mà, cũng phải khóc, để điều tiết sinh lý chứ. Mà khóc những lúc cần thiết thôi nha, đừng lúc nào cũng khóc. Dạ vâng, khóc thì cũng khóc rồi. Thế bây giờ cậu kể chuyện cho tôi nghe đi nào. À vâng, bác mà không nhắc cháu suýt quên. Tôi bắt đầu kể cho bác tất cả những gì tôi và em đã trải qua. Tôi đã tự hứa với bản thân là từ lúc em lấy chồng, bao nhiêu kỷ niệm tốt xấu về em, tôi đem chôn sâu cất kín trong lòng. Mãi mãi không nhớ đến em nữa. Nhưng em lấy chồng đâu có hạnh phúc. Một con người có vẻ ngoài lạnh lùng như tôi, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, Nhưng bên trong con tim tôi nó lại không như vậy. Nó vẫn đã vì em. Giờ đây tôi lại kể cho một người mà tôi chưa từng quen nghe. Bao nhiêu ký ức về em lại ủa về trong tôi. Tôi đã không giữ đúng lời hứa với bản thân mình. Nhưng vì con tim nó phản bội tôi. Liệu đây có phải là duyên phận? Cả đời này tôi sẽ không yêu ai được nữa sao? Tôi kể đến đoạn em đi lấy chồng thì tôi thấy vẻ mặt bác hơi buồn. Và bắt bác không biết có phải có bụi vào hay không, mà hơi đỏ lên. Tôi phân vần, vần không biết có nên kể tiếp đoạn em không hạnh phúc khi đã lập gia đình hay không. Suy đi tính lại, thì tôi và bác không có mối quan hệ nào, nên bác cũng không đem chuyện của tôi đi kể với người khác. Nên tôi bộc bạch tất tần tật biết đâu bác sẽ giúp được tôi điều gì đó. Vì bác là người đã từng trải, còn tôi mới chập chững bước vào cuộc đời đầy vất vả gian năn. Khi tôi kể xong thì cả tôi và bác đều im lặng không ai nói với nhau câu gì. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Thấy không khí ngày càng trở nên căng thẳng ngồn ngạt bác đã lên tiếng. Có lẽ tôi và cậu gặp nhau là cái duyên do ông trời sắp đặt. Hai trái tim đồng cảm gặp được nhau. Hồi tầm tuổi cậu tôi cũng có một mối tình yêu đơn phương và rồi cô ấy cũng đi lấy chồng như ngọc hiếu của cậu. Tôi cũng có bản tính nhút nhát giống cậu Nên cũng không dám thổ lộ với cô ấy Và khi cô ấy đã không còn trên thế gian này nữa Thì tôi mít được tận tay mình chăm sóc cho cô ấy Những lúc nắng mưa Ở bên cô ấy những đêm trời trờ gió Bác, bác, bác nói gì cơ Không còn trên thế gian này là sao ạ Chắc tôi làm cậu sợ rồi phải không Người con tren the gian nay nua thi toi đuoc tan tay tôi o ben co ay nhung đem troi cho gio bac đơn phương đã ra đi Cùng với gia đình của cô ấy Trong một trận tai nạn ô tô kinh hoàng Và giờ đây Tôi chỉ biết làm những gì tốt đẹp nhất cho người con gái đó khi người đó và tôi âm dương cách biệt. Thế còn gia đình bác. Họ không ngăn cản bác bỏ giờ sự nghiệp để đến đây sao? Tôi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cháu, cháu xin lỗi, đã khơi lại nỗi buồn của bác. Nhưng nếu nói về sự trung thủy trong tình yêu thì cháu còn kém xa bác. Cậu như vậy là trung thủy lắm rồi. Người ta lấy chồng mà cậu vẫn yêu người ta mà. Về chuyện của cậu tôi không biết. Khuyên cậu như thế nào cho hợp tình hợp lý? Vì trường hợp của cậu giống trường hợp của tôi. Nên tôi chỉ biết nói một câu như thế này. Hãy làm tất cả những gì trái tim mách bảo. Thế thôi. Cuộc đời tôi sai lầm nối tiếp sai lầm rồi. Nên tôi không muốn một ai giống tôi nữa. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bác có thể kể cho cháu nghe về câu chuyện tình của bác được không? Bác kể vắn tắt qua. Nhiều đoạn cháu vẫn thắc mắc. Thôi, cậu bé à, tôi không muốn nhắc lại những ký ức đau buồn đó. Tôi kể có hơi văn tắt một chút. Vì lúc ấy nghe cậu kể câu chuyện của cậu, tôi thấy dường như những ký ức đau buồn đó lại ùa về trong tôi, nên tôi buột miệng kể thôi. Cậu thông cảm nhé. Dạ, không có gì đâu bác ạ. Quả thật nói ra những lời ấp ủ trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn bác ạ. Nói chuyện với người đàn ông đó xong thì trời cũng đã xế chiều. Vậy là tôi và người đàn ông đó nói chuyện quên cả ăn bữa trưa. Quên cả cái nắng gắt xuyên qua những lũ hồng trên mái tròi. Cũng sắp đến chiều rồi, cậu bé ở đây ăn cơm với tôi. Dạ, thôi bác ạ, cháu phải về cho kịp giờ. Cháu sợ về muộn, bác tài xế không đợi cháu nữa thì chết. Nhà cậu cách đây xa không? Tầm trên số ạ. Vậy thì tôi không giữ cậu ở lại đây nữa. Cậu về mau, kẻo muộn. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Cháu cảm ơn bác về lời khuyên. Không có gì, chúng ta là những con người trung tình mà. Cố lên cậu bé. Hãy làm những gì con tim cậu bé mách bảo. Chê tay người đàn ông đó, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi sao xuyến. Hóa ra trên đời này còn có người si tình hơn cả tôi. Người ta đã từ bỏ bao muộn phiền của xã hội để về đây chăm sóc người con gái mình đã yêu, mà không bao giờ có thể nói được những điều ấp ủ trong lòng đối với cô ấy. Liệu tôi có là một phiên bản thứ hai của người đàn ông đó hay không, thì tôi lại phải chờ xem trái tim tôi có điều khiển bộ óc đầy mê muội vì em này không đã tiện đường tôi ghé qua mộ chị đứng một hồi mà tôi không nói gì chỉ nghĩ đến những gì tối qua chị đã làm đối với tôi chợt có một cơn gió làm tôi lạnh buốt sống lưng làm tôi tỉnh hẳn người phải rồi tôi hiểu hành động của chị là gì rồi hành động chị trùm tay vào trái tim chị ngầm cho tôi hiểu là tôi hãy làm những gì trái tim mách bảo đã có hai người nói với tôi như vậy Một là người đàn ông tôi vừa mới tâm sự bao nhiêu ấp ủ trong lòng. Hai là người chị đã bao năm không về thăm tôi. Vậy thì cớ gì tôi không làm theo trái tim tôi mách bảo nữa. Ngọc Hiếu ơi, em hãy chờ anh nhé. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là phải đi gặp Dung. Bạn thân của Ngọc Hiếu hồi cấp 3 và là trưởng nhóm ăn chơi. Đó là một trong những thành viên sexy nhất, nói chuyện dầm nhất. Để đính chính lại sự thật là có phải em đi lấy chồng nhưng không hạnh phúc và chồng em đã biến chất cờ bạc, rượu chè hay không. Cũng may là Dung cũng học gần nhà như tôi, nhưng Dung và tôi không học cùng trường, Dung học ở một trường trung cấp gần nhà. Nói thật là trong cái nhóm ăn chơi trong lớp cấp 3, tôi không lưu số điện thoại của ai trong máy cả, ngoài trừ số của em ra. Nhưng giờ đây em đã thay số mất rồi. biết thế hồi ấy cứ lưu hết vào, giờ đỡ phải đi xin cho ngại cái mặt ra. Đi xin số kiểu gì bọn nó cũng hỏi là xin để làm gì. Bọn bạn trong lớp biết thừa là tôi không bao giờ nói chuyện với Dung. Giờ là đi xin số kiểu gì chúng nó cũng xin nghi. Nếu là tôi của mấy năm trước, dù chết tôi cũng không xin số Dung. Nhưng giờ đây tôi không thể dừng dưng được nữa. Tôi cần vứt bỏ cái tính ngại ngùng đã theo tôi suốt bao năm. Vì cái tính đấy mà tôi đã mất em. Nên giờ đây tôi cần mạnh mẽ hơn. Tôi không thể như vậy được nữa. Vì thời gian nó không chờ đợi tôi nữa rồi Trong cái lớp đại học mà tôi đang theo học Có một anh bạn học cùng lớp với tôi hồi cấp 3 Tôi ít khi nói chuyện với anh bạn này Vì tôi và anh ta không hợp tính nhau cho lắm Nhưng vì em Tôi phải cố nhịn để xin được số điện thoại của cái dung Các bạn sẽ thắc mắc là Sao tôi không gọi điện cho một ai đó Trong lớp cấp 3 rồi xin cũng được Chứ sao lại phải đi gặp anh bạn này Để xin làm gì Tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó luôn đây Đó là trong lớp tôi, ít người lưu số điện thoại của nhóm ăn chơi mà bọn lớp tôi đặt tên cho nhóm này là G6. Còn các anh bạn mà tôi xin số điện thoại của Dung từ anh ta thì anh ta là một trong những thằng con trai không bình thường trong lớp tôi. Khi giờ ra chơi ít ỏi đến, bọn con trai lớp tôi thường ra ngoài cửa lớp nói chuyện linh tinh, ngắm gái. Còn anh ta thì ở trong lớp ngồi nói chuyện với G6 và ăn những đồ ăn vật của G6 mang đi. Nói thật, tôi ghét anh ta kinh khủng. Mình là con trai mà Sao phải chơi chung với bọn con gái làm gì Vì thế mà trong lớp học đại học Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với anh ta Hay Duy Vẽ xong mấy bản vẽ kỹ thuật chưa Tôi xả đến ngồi cùng anh bạn tôi định xin số dung Khi sắp chuẩn bị vào tiết 1 trên giảng đường Ờ sắp xong Các bạn không biết cái vẻ mặt của anh ta như thế nào đâu Nhìn trứng mắt kinh khủng Tôi mà không nhịn nhục vì em Thì tôi đã cho anh ta một đấm rồi Thế à tớ cũng sắp xong rồi ừ. À Duy này gio nay này còn liên lạc với nhóm G6 không? Vẫn, sao? Ờ, không biết giờ trưởng nhóm G6 như nào nhỉ? Lâu rồi không có tin tức về em ấy Thì nó vẫn vậy chẳng khác là bao À thế à, thế cậu có số điện thoại của Dung không? Cho tớ đi, lâu không nói chuyện với Dung Anh ta trần trừ một lúc Rồi mới đưa cho tôi số điện thoại Vì anh ta cũng là con người mà Mà con người Thì hay có tính đa nghi, phải không các bạn? Cầm trên tay số điện thoại của Dung tôi cũng phân vân Có gọi hay không? Nếu gọi cho Dung rồi thì biết nói làm sao đây? Làm sao để dẫn dắt câu chuyện cho hợp tình hợp lý đây? Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Cái tính cách ngại ngùng nhút nhát của tôi là bắt đầu xuất hiện khi là một việc trọng đại của đời mình. Còn tim tôi nó đập mạnh mẽ thế, mà sao con người tôi lại yếu đuối chức hoàn cảnh này vậy? Liệu tôi có còn là đàn ông theo đúng nghĩa nữa không? Rồi thì tôi cũng cố gắng chiến thắng bản thân mình bằng việc quay số gọi cho Dung. Hỏi Dung về tất cả những gì tôi nghe được. Từ cuộc chuyện trò qua Yahoo... Với Vân. Alo ai vậy? Alo Dung à tớ đây. Cậu không nhận ra tớ sao? Chịu, chả biết tớ nào cả. Trời bạn bè học cùng nhau mà sao quên nhanh thế? Tớ sơn si đây. Ừ, nghe giọng quen quen nhưng không đoán ra được là ai. Sao lại gọi cho tớ vậy? Lạ lắm đó nha. Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện nên mới gọi cho cậu. Tớ không làm phiền cậu chứ. Ừ, thế cậu muốn hỏi chuyện gì nào? Nếu có thể... Trả lời, tớ sẽ trả lời cậu, ok Chuyện về Ngọc Hiếu Ngọc Hiếu thì có gì để cậu hỏi Mà cậu hỏi gì về nó, nó có gia đình rồi mà Chuyện về gia đình Hiếu đấy Tớ nghe nói Hiếu lấy chồng rồi nhưng không hạnh phúc Nên tớ muốn có một cuộc hẹn với cậu Để nghe cậu nói tất cả Không, cậu là cái quái gì nghe Cậu nghe cho rõ đây Hiếu nó lấy chồng sung sướng lắm Nó không như những gì mà cậu nghe được đâu Tớ không tin, tớ nghe Vân kể mà Chả nhẽ cậu lại đi nói dối với Tùng Người yêu của Vân Không tin thì tùy. Mà cậu là cái thá gì mà đòi hỏi. Người yêu cũ thì không phải. Tớ, tờ... tôi định nói là tôi yêu đơn phương hiếu. Nhưng sao tôi không nói thành lời. Thôi nhá, tớ đang bận. Chào. Dung, cậu. Chưa để tôi nói hết câu thì Dung đã cúp máy. Tôi cố tình gọi lại nhưng Dung không bắt máy tôi. Mấy lần đầu thì có tiếng nhạc chờ Còn mấy lần sau, chỉ nhận được những câu nói quen thuộc từ tổng đài. Số máy quý khách. Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng gọi cho Dung Để xin Dung một cuộc hẹn Nhưng Dung không thèm bắt máy tôi Còn tôi chỉ nhận lại những âm thanh Tút tút phát ra từ máy Dung Không gọi điện được, tôi dùng cách nhắn tin cho Dung Nhắn nhiều tới mức mà Dung đã gọi điện lại cho tôi Sơn Cậu làm phiền tớ nhiều quá rồi đấy Tha cho tớ đi Tớ chỉ xin cầu một cuộc hẹn để hỏi về Ngọc Hiếu thôi mà Được rồi Nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tớ Nếu cậu trả lời được Thì tớ sẽ cho cậu một cuộc hẹn. Cậu hỏi đi. Có phải cậu thích Ngọc Hiếu không? Tớ... Sao? Không trả lời được chứ gì. Vậy thôi nhé Khỏi hẹn hò làm gì cho mệt. Phải... Tớ thích Hiếu. Thôi được rồi. Vậy tối mai đúng 7 giờ. Cậu đến sàn ABC ở xyz Tớ đợi cậu ở đó. Sao là hẹn ở đấy? Ở đấy thì sao nói chuyện được? Không đến thì thôi vậy. Không, tớ sẽ đến mà. Ờ, nhớ tớ đúng giờ đấy. Thôi, chào. Nói thật là đến cái tuổi này rồi tôi chưa bao giờ bước chân vào sàn cả. Tôi không vào đấy là một trong những nguyên do sau. Thứ nhất tôi không phải là cái loài ăn chơi đú đỡn nên không dại gì mà vào đấy để rồi người thân nhìn thấy lại rách việc ra. Thứ hai, tôi ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, ghét những đứa con lấy tiền của cha mẹ rồi vào đấy rửa tiền, ghét những bọn đầu xanh đầu đỏ. Nhưng lần này tôi phải bỏ bên ngoài những cái ghét đó vì con tim tôi. Nó chỉ biết đập mạnh những lúc nhớ em thôi, chứ nó có nhìn được thứ phù phiếm bên ngoài xã hội này đâu. Đúng bây giờ hôm ấy tôi cũng đã có mặt ở trước sàn mà Dung đã hẹn tôi ở đấy. Cũng phải mất vài lần hỏi đường tôi mới đến được, vì chỗ đó cách nhà tôi cũng khá sai. Alo Dung à, cậu đến đó chưa? Tớ đến lâu rồi. Thế cậu đã đến chưa thế, hay là không dám đi? Tớ đến rồi, tớ đang ở cổng. Thế, thế Dung đang ở đâu thế? Cậu không dám đến cửa? à? <cười> tớ đang ở bên trong, cậu vào đi. Cậu nhớ đứng lên một chỗ nhé, tôi sợ không tìm thấy cậu. Hít vào nơi thật sâu để lấy dụng khí, tôi chậm chậm bước vào nơi mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này. Khi bước vào trong đó, tôi đã thấy khó chịu rồi. Tiếng nhạc mở to đến mức mà tôi cảm thấy đau bụng, rồi mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc hết cả lên. Tôi định tính ra khỏi chỗ này, vì nếu ở đây thêm một giây nào nữa chắc tôi chết mất. Nhưng mà tôi đã tự hứa với bản thân mình... Là một lần sẽ làm theo con tim mách bảo Nên tôi cố gắng chen trúc biển người trong đó để tìm Dung Tôi cảm thấy Có những ánh mắt nhìn tôi cười khinh bỉ Chắc là bọn họ đoán tôi Là cái loại nông dân đú đây mà Nhưng tôi mặc kệ những ánh mắt đó Tôi cần làm việc quan trọng khác Hơn là nhìn lại những ánh mắt đó Và rồi kia Dung đang ngồi một mình uống rượu Dung Cậu đợi tới lâu không? Đến rồi đấy hả? Ngồi xuống đây đi, làm một tí không Tôi không uống đâu Mình đi vào chủ đề chính đi Con trai gì mà hèn vậy, rượu cũng không dám uống à Bực mình với cách nói chuyện của Dung Tôi giật lấy chai rượu và cái cốc từ bên phía Dung rót một đi đầy và uống cạn Sĩ diện cao quá nhỉ Với có kích đều như vậy mà đã thể hiện rồi Thôi không đùa nữa Ta đi vào vấn đề thôi Mà cho tôi hỏi nhé Cậu thích Hiếu từ bao giờ Phải trả lời thật lòng đấy Không thì tớ sẽ không kể gì về tình hình của Hiếu hiện tại đâu. Từ hồi cấp 3. Cậu nói chung chung quá. Thế là từ lớp 10, 11 hay là 12? Lớp 10. Nói dối. Cậu đừng có mà nói dối nữa đi. Tớ biết hết rồi. Thực ra tớ thích Hiếu từ năm lớp 8. Hê <cười> <cười> Yêu đơn phương à? Thế bây giờ còn yêu không? Ừ, Tớ vẫn. Mày là thằng ngu. Một thằng ngu nhất quả đất này. Dung đã đổi cách xưng hô với tôi. Và Dung cũng ngà ngà say Nên không kiểm soát được lời nói của mình Sao cậu nói tới như vậy Chả nhẽ yêu đơn phương một người là sai sao Yêu đơn phương một người là không sai Nhưng mày là thằng ngu Mày có biết không Hiếu nó cũng thích mày từ năm lớp 8 đấy Nó đã tặng quà mày nhất ngày Valentine Tức là nó đã có tình cảm với mày Vậy mà mày cũng không dám tỏ tình với nó Mày là thằng hèn Con trai gì mà <cười> Sao Dung biết chuyện này Mày không cần biết Mày có biết là nó vẫn thích mày từ năm lớp 8 cho đến tận lớp 12 không hả? Đã bao nhiêu lần nó đã mở lòng để mày tiến tới. Vậy mà mày đã làm gì? Hả? Mày có phải là đàn ông không? Đàn ông gì mà bản tính nhút nhát thế còn sống trên đời làm gì? Mày nên chết quách đi cho xong. Dung, hình như cậu say rồi. Say à? Mày nhầm. Tao mà say á. Có phải mày muốn hỏi về tình hình của Hiếu hiện tại phải không? Vậy thì để tao trả lời luôn cho mày nhé. Mày hãy vạch to cái lỗ tai của mày ra mà nghe nhé. Đúng như mày đã nghe những gì từ Vân nói. Hiếu nó lấy chồng, nhưng chẳng có hạnh phúc gì. Trong nước cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập nó. Tất cả là vì mày đấy, thằng chó. Sao, sao lại vì tớ, tớ có làm gì đến gia đình nhà Hiếu đâu? Mày còn chối à? Và những gì Hiếu viết trong quyền nhật ký này là sai ư? Dung lấy quyền nhật ký từ trong túi sách ra. Dung sao cậu lại có quyền nhật ký của Hiếu vậy và trong đó biết gì thế? Mày không cần biết tao có quyền nhật ký này như thế nào Đã có lúc tao muốn đốt cái thứ này đi Nhưng tao nghĩ sẽ có lúc dùng đến nó Nên tao đã giữ lại Và bây giờ thì nó cũng đã phát huy tác dụng Mày muốn có nó không Tao đưa cho Có, cậu đưa cho tớ đi Không dễ dàng như vậy đâu, thằng chó Mày hãy chui qua cái gầm bàn này Và sủa như một con chó đi Thì tao đưa cho Dung, cậu tớ Sao, không muốn làm à Vậy thì tao sẽ đốt quyền nhật ký này Không không đốt đừng đốt Tôi làm tôi làm mà Dường như tất cả mọi người có mặt ở đấy đều chú ý đến tôi Và Dung Chú ý cảnh tôi chú có gầm bàn Những tiếng hò hét tiếng cười tiếng trời vang lên Trong lòng tôi đắng cay lắm Nhưng vì trái tim thế này thì đã là gì Liệu khi em chứng kiến cảnh tôi thế này Thì em sẽ có những suy nghĩ gì đây Em ơi vì em mà tôi phải chịu khổ Làm xong những gì Dung bảo Thì Dung cũng đưa cho tôi quyền nhật ký của em Phần tường của mày đây, thằng chó, đọc đi rồi chết nhé. Không dừng lại ở đó, Dung có lẽ cũng là một người có tiếng tăm ở chỗ này. Dung đã kêu một bọn đầu xanh đầu đỏ cả con gái nữa đến cho tôi một trận nhớ đời. Chúng nó đánh tôi thì tôi mặc chúng nó, còn tôi ôm chặt quyển nhật ký trong lòng, chỉ sợ bọn nó làm hỏng quyển nhật ký của em. Tôi hôm đó tôi về cũng khá trễ. Bố mẹ tôi không đợi tôi nữa, mà đi roi chet nha khong dung lai o đo dung co le cung la mot nguoi co từ lúc nào rồi không hay. Nên bố mẹ tôi không biết thân thể tôi đã bị tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài. Tổn thương bên ngoài thì có lẽ sớm muộn gì bố mẹ tôi cũng biết thôi. Chứ còn tổn thương bên trong chắc chẳng bao giờ bố mẹ tôi biết được. Lên trên phòng của mình tôi đóng chặt cửa lại, trên tay vẫn cầm quyền nhật ký của em. Trong đêm này tôi sẽ thức trắng đêm đọc nó, xem xem em đã viết những gì, đã làm những gì. Mà tại sao Dung lại bảo tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình em? Thầy bộ quần áo đã bị bẩn khi làm những điều không đáng làm của cánh đàn ông lúc gặp Dung. Tôi tiến đến cái bàn học quen thuộc, tắt mây bóng đèn lớn, và chỉ bật cái đèn để bán nhò nhỏ. Nếu bố mẹ có trật tình giấc nhìn ánh đèn phát ra từ cánh cửa kính ở phòng tôi, thì họ cũng nghĩ là tôi đang học bài. Trên co chot tinh giac nhin anh đen phat ra tu canh tôi đang cầm quyền nhật ký của em, và bây giờ tôi sẽ đọc nó. Đọc những tâm sự bao nhiêu năm nay của em, và tìm được nguyên nhân tại sao tôi lại là người phá hoại hạnh phúc gia đình em. Tay tôi sờ đến nút mở quyền nhật ký Nhưng không Đây không là quyền nhật ký bình thường Mà tôi thấy đứa con gái lớp tôi Chỉ cần gầy mấy cái nút là quyền nhật ký mở ra ngay Còn quyền nhật ký của em Thì có mã số để bảo vệ Dung thật tàn nhẫn Nếu Dung đã có thành ý đưa quyền nhật ký của em cho tôi Thì chỉ ít Dung cũng phải đưa mã số để mở chứ chưa thế này Thì tôi làm sao mở được Chẳng nghĩa tôi dùng sức mạnh để phá hỏng quá bảo vệ sao Không Tôi sẽ không làm như vậy Nhật ký là gì? Nhật ký là những gì thật nhất, những điều quan trọng nhất. Tôi đã phải vứt đi cái gọi là sĩ diện của một thằng đàn ông chân chính để có được quyền nhật ký đó. Tôi coi quyền nhật ký đó như là êm vệnh, thế nên tôi không nỡ lòng nào phá hỏng nó được. Tôi sẽ tự tay mình tìm bằng được mã số của quyền nhật ký này. Mã số mà tôi thử đầu tiên, và hy vọng mã số đó sẽ mở được quyền nhật ký này đó là ngày tháng năm sinh của em. vậy, the nen toi khong no long đời nói đúng, càng hy vọng, thì càng thất vọng. Những con số trong ngày sinh của em chẳng làm quyền nhật ký tách ra làm hai, mà nó vẫn kẹp chặt lại với nhau. Tôi thử mấy mã số khác liên quan đến em, nhưng đều không có kết quả như tôi mong muốn. Liệu đây có phải là thử thách Dung dành cho tôi, hay Dung đang trêu tôi, bịa ra câu chuyện về em? Quyền nhật ký này không phải của em, nhớ đâu nó chỉ là một quyền nhật ký mà bên trong chẳng có những tâm sự của em thì sao? Trong người tôi lúc này xuất hiện hai tính cách, một tà một chính. Tà thì thúc giục tôi dùng sức mạnh phá hủy cánh cửa bằng mật mã để đưa tôi đến những dòng nhật ký của em. Chính thì lại ngăn tôi không nên làm như vậy. Chỉ ít gì nhiều, tôi cũng tin đây là quyền nhật ký của em. Tôi coi trọng nó như coi trọng chính em vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì chính cũng thắng tà, giống như ba bộ phim mà tôi đã từng xem. Chính bao giờ cũng thắng tà, ví dụ như bộ phim Tây Du Ký chẳng hạn. Hồi cấp 3, cụ thể là lớp 11, Các bạn chắc cũng còn nhớ đến toán đại số Và trong đó có một mảng nói về xác suất tổ hợp, trình hợp Và rồi những năm đầu tiên học cơ bản của lớp đại học có môn xác suất thống kê Và những thời điểm học về bộ môn này tôi cũng có suy nghĩ Học cái này chắc gì mai sau đã áp dụng được vào đời sống hàng ngày Suy nghĩ khi còn lớp 11 Còn bây giờ tôi đã có một suy nghĩ khác chính những bài toán đã giúp tôi thực hiện công việc quan trọng của cuộc đời mình Đó là thực hiện những phép thử trong dãy số để mở được quyền nhật ký của em Bao nhiêu dãy số mà chỉ chọn có một Có lẽ đây là bài toán nhớ đời của tôi. Gọi theo một cách hay hơn, đó là bài toán tình yêu. Cả đêm tôi lạch cạch với giấy bút và những dãy số và cả quyền nhật ký của em nữa. Những dãy số nào sai thì tôi gạch đi và thử những dãy số khác. Cứ gạch rồi lại gạch, ấy thế mà tôi ngủ tiếp trên bàn học lúc nào không hay. Nếu các bạn đặt mình vào trong tình huống của tôi, thì các bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Còn nên tiếp tục dùng những phép thử khi mà chưa tìm được một mật mã duy nhất, hay là dùng búa đập cái khóa đây ra. Còn tôi thì hít kiên nhẫn mất rồi. Nói thật ra tính kiên trì của tôi không được cao cho lắm. Tôi không thể nào dùng những dãy số để thử nữa. Những dãy số nhảy múa trong đầu tôi làm tôi đau đầu kinh khủng. Tôi cần phải thoát khỏi tình trạng này. Tôi cần phải kiếm cái búa, đập, đập và đập nó ra thôi. Thế đây, Vậy là bản thân tôi đã làm trái những gì trong phim ảnh, trái với luân thường đạo lý làm người. Đó là tà trong người tôi đã thắng chính. Cầm cái búa trong tay mà tôi lưỡng lự không dám hạ quyết tâm. Vì chỉ ít trong người tôi vẫn còn một tí chính nghĩa. Một tí chính nghĩa đó làm sao mà thắng được tà đang lớn mạnh trong người tôi chứ. Tôi cần biết những dòng như bên trong, biết được sự thật mà tôi chưa hề biết. Và rồi cánh tay cầm búa của tôi cũng giơ lên. Nhìn quyền nhật ký của em nằm dưới đất mà tôi không nỡ. Nhưng mà tay cầm búa đã giơ lên cao lắm rồi. Chỉ cần hạ xuống thôi là quyền nhật ký của em sẽ tách ra làm đôi. Và tôi sẽ được chìm đắm trong những dòng tâm sự của em. chợt tôi sực nhớ ra. Là vẫn còn một phép thử nữa mà tôi chưa thử trong một đống phép thử Đó là ngày tháng năm sinh của tôi Tôi biết chắc là phép thử này sẽ sai Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn thử dãy số đó Chỉ ít thì hãy cho chính mình một cơ hội nào đó Dù là mong manh đi Tay cầm bố của tôi hạ xuống và cầm lấy quyền nhật ký của em để thực hiện phép thử cuối cùng này Nếu mà không thành công, thì sẽ làm như tà mong muốn Tay tôi run run ấn những chữ số trong ngày tháng năm sinh của tôi Và bây giờ chỉ còn một cái nút để xác nhận xem dạy số này có đúng nữa hay không thôi. Thực sự là tôi không muốn ấn cái nút đó, vì tôi chắc chắn một điều là dạy số này là sai. Mà sai thì tôi đành phải dùng sức mạnh để mở nó ra thôi. Tách! Quyền nhật ký của em được mở ra trước sự ngỡ ngàng và vui sướng trong tôi. Chuyện này là thế nào? Tại sao mẹ lấy ngày sinh của tôi để làm mật mã cho quyền nhật ký của em? Một đống câu hỏi xoay quanh mật mã của em xuất hiện trong đầu tôi làm tôi thấy đau đầu. Những con số đất đủ làm tôi đau đầu lắm rồi Bây giờ còn thêm chuyện này nữa. Thôi, đành gác hết tất cả sang một bên đã. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi cần đọc quyền nhật ký này để xem sao Dung lại nói tôi là người phá hoại hạnh phúc gia đình em. Khi mở quyền nhật ký thì đúng là nhật ký của em rồi. Vẫn nè chữ ấy không lẫn vào đâu được. Và tôi bắt đầu đọc những dòng nhật ký của em bằng cả trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Đơn Phương và ngày mai chúng ta sẽ cùng Sơn đọc nội dung cuốn nhật ký của Hiếu để xem anh Sơn sẽ nghĩ như thế nào về mối tình đơn phương của mình. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.